các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không sao, rất lời Khả Lan hãm bịu muốn hỏi. Dương Tử Sở đột nhiên đi tới, nhìn Khả Lan dịu dàng nói: "Nếu đau lòng, hãy không ra đi, không rồi sẽ không khổ sở nữa." Rất lời, Dương Tử Sở nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Khả Lan nghe Dương Tử Sở nói, hơi ngừng lại, bí môi lắc đầu một cái. "Không còn đứa bé, sau này lại có thể có, nhưng chỉ còn muốn quay về nhà họ Cố sao?" Dương Nghi Jae nắm chặt tay Khả Lan không hy vọng Khả Lan quay về. Khả Lan nghe Dương Nghi Sai nói như vậy, trái tim nhói đau, lắc đầu nói: "Chị tin tưởng anh ấy yêu chị, chị nhất định sẽ không rời khỏi nhà họ Cố." Khả Lan nói đến đây, khẽ thở ra một hơi, vẻ mặt kiên định. Câu trả lời của Khả Lan khiến tâm tình Dương Nghi Sai trở nên vui thích. Không ngờ rốt cuộc Lâm Khả Lan lại như vậy, khiến cho Kim Hạo bất chấp tất cả, liều chết đánh Cố Thành Viêm. Như vậy tốt hơn, phụ nữ càng rời trò, đàn ông càng xem thường. Đến lúc đó cô ta bị nhà họ Cố đẩy ra, bị Cố Thành Viêm ghét bỏ mới gọi là kịch hay. Rồi sau đó, Dư Nghi Tại cùng Dương Tử Sở, Saver khuyên Khả Lan mấy câu rồi mới rời đi. Vẻ mặt Dương Tử Sở hơi âm trầm, không nói nhiều. Ngược lại, lúc Dư Nghi Tại ăn nùi, Khả Lan sắc mặt sinh động, sống động như thật, hữu ý vô ý nói về vấn đề của Khả Lan và Cố Thành Viêm, ám chỉ Lương Bảo Nhi cùng Lâm Bảo Nhi. Khả Lan nắm chặt chân, không trả lời Dư Nghi Tại, sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi. Dư Nghi Dài rất hài lòng với biểu hiện của Khả Lan, khuôn mặt vẫn luôn nở nụ cười. Đợi sau khi Dư Nghi Dài cùng Dương Tử Sở rời đi, Kim Hạo khẽ cười một tiếng. Cô diễn thật là sinh động, đổi lại là người bình thường, khẳng định không thể nhìn ra. Giọng nói của Kim Hạo tràn đầy vui thích. Lúc nãy anh ta nóng vội, nghe thấy Khả Lan xinh non liền lập tức chạy tới, vừa đúng lúc thấy cảnh Lương Bảo Nhi chê cười Lâm Khả Lan và các sự kiện chồng lên nhau, khiến anh ta thiếu chút nữa mất lý trí. Trong mắt anh ta Lâm Khả Lan không phải là người như vậy, từ trước đến giờ, tiếng tình Lâm Khả Lan đi lửa, thông minh tàn nhẫn, nếu là vì đàn ông cũng đưa bé trở nên chán trường, không phân trấn, với anh ta đúng là mất đi một người để hợp tác. Sau khi Kim Hạo đi, Khả Lan tựa vào mép giường, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng lại rất để ý lời của Kim Hạo nói. Kim Hạo nói không sai, chỉ dựa vào đàn ông để vào hội đồng quản trị của Lương thị, không những không thể thay đổi thân phận của cô, mà còn khiến người khác nghi ngờ cô nhiều hơn. Liên tiếp mấy ngày, Khả Lan sống trong bệnh viện, Cố Thành Viêm không tới thăm cô, ngược lại, Lương Bảo Nhi thường tới thăm cô, mà mỗi lần Lương Bảo Nhi tới thăm cô đều mang tới cho cô những tin tức có liên quan tới Cố Thành Viêm. Hôm nay ở doanh trại, ngày mai tới chỗ Lâm Bảo Nhi. Đối với những lời Lương Bảo Nhi nói, Khả Lan hiểu ra xó, mặc dù trên mặt lộ ra vẻ xa cách, nhưng trong lòng lại cực kỳ phức tạp. Mặc dù cô đã sớm biết những chuyện xảy ra hiện tại do cô và Cố Thành Viêm thương lượng từ trước, Nhưng tận tai nghe thấy Cố Thành Viêm ở bên người phụ nữ khác, trong lòng lại nổi giận. Lương Bảo Nhi cực kỳ hay lòng đối với biểu hiện của Khả Lan, cô ta đợi xem kịch hay. Cho đến ngày thứ 7, xa Khả Lan bắt đầu có xu hướng sưng đỏ thối giữa. Lúc này, Cố Thành Viêm và Lâm Bảo Nhi đã mất tích nhiều ngày tới thăm Khả Lan. Hình như Cố Thành Viêm không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý tới xem một chút. Lương Bảo Nhi đi theo, mà lúc Cố Thành Viêm tới bệnh viện, Thấy Khả Lan đang bôi thuốc lên tay sưng đỏ thối rữa, sắc mặt âm trầm, cắn chặt hai hàm răng. Nhưng anh đứng ở trong phòng bệnh, chỉ có thể lặng lùng nhìn bộ dáng của Khả Lan, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên. Tình huống lúc này khiến trong lòng Lương Bảo Nhi cảm thấy sảng khoái, không chỉ có vui mừng mà hưng phấn khó tả. Khả Lan thấy Cố Thành Viêm tới, rung động tay trên tay, há miệng muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Lâm Bảo Nhi đang kéo tay Cố Thành Viêm. Bốn mắt nhìn nhau, Khả Lan lại giương mắt Từ trên giường bước xuống, đi tới trước mặt Cố Thành Viêm, chỉ vào Lâm Bảo Nhi ở bên cạnh anh hỏi: "Sao cô ta lại ở đây?" Lúc này giọng nói của Khả Lan nguội lạnh, trên mặt không che giấu sự phẫn nộ. "Sao cô ấy không thể ở đây?" Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, khẽ nở nụ cười lạnh lùng, hỏi lại Khả Lan. Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm trả lời như vậy, cơ thể cứng đờ, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, hốc mắt đường đỏ rồ, nhất thời không biết nên trả lời Cố Thành Viêm thế nào. Lát sau Khả Lan bỗng nhiên thò tay nắm áo anh nói, "Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Vì anh mà em mất đi người thân, ngay cả đứa bé cũng không còn, tại sao anh lại đi tìm người phụ nữ khác?" Giết lời Khả Lan gia tăng sức lực trong tay, lúc này không biết cô tức giận thật hay giả, trái tim có cảm giác nóng nảy, nước mắt rầm rầm rơi xuống, hai mắt ửng hồng, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy sợ hãi. Lương Bảo Nhi thấy bộ dáng Khả Lan, khóe miệng khẽ nở nụ cười, lùi về sau hai bước xem kịch hay mà anh nghe Khả Lan hỏi cũng lạnh lùng đầy Khả Lan ra, đưa tay kéo Lâm Bảo Nhi nói: "Đủ rồi, cô không phải là cô ấy." Giọng anh trầm thấp thong thả, nhưng Khả Lan nghe cố thành viêm trả lời, sắc mặt trở nên khó chịu, căn bản không có ngôn ngữ trả lời. Cô đứng trước mặt Cố Thành Viêm hồi lâu, thở hỗn hển, cô cắn môi, xoay người, cầm ra lọ trà cây ở tủ trước giường bệnh, song về phía Cố Thành Viêm. Cố Thành Viêm thấy động tác của Khả Lan, đôi tay khẽ nắm chặt, nắm thành quyền, con người hơi co lại, đưa tay đẩy Lâm Bảo Nhi ra, đứng thẳng người hứng chịu một sao của Khả Lan. Máu tươi văng lên tay và người của Khả Lan, trong phút chốc, Khả Lan cảm giác đầu óc mình trống rỗng, râm râm giống như là muốn nổ tung. Cô dần dần buông dao trong tay, sắc mặt đã sớm tái nhợt, cơ thể khó có thể khống chế run lẩy bẩy. Lâm Bảo Nhi nhìn thấy động tác của Khả Lan, cả người bối rối, bước nhanh tới trước mặt cô thành viêm, đưa tay muốn đỡ anh, anh lại ngã trên mặt đất. Anh ngã xuống đất khiến cả khuôn mặt Khả Lan cũng thay đổi, đem tất cả tức giận tập trung lên người Khả Lan. Cô ta chỉ muốn đạp Lâm Khả Lan, không muốn hại Cố Thành Phiêm, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Khả Lan sẽ làm chuyện như vậy. Ra tay tàn độc với Cố Thành Phiêm, "Mau gọi bác sĩ, mau lên." Lần đầu tiên Lương Bảo Nhi tức giận, nói với Lâm Bảo Nhi bảo cô ta đi gọi bác sĩ, sau đó buông Cố Thành Phiêm ra, đứng lên, đi tới, đưa tay tát vào khuôn mặt Khả Lan. Khả Lan sững sờ đứng im tại chỗ, không đánh trả. Sao con người đều là đứa mắt?" Hai người đứng đối mặt nhau, thái độ lúc đầu của Lương Bảo Nhi là đứng xem kịch hay, cho nên tức giận không kiểm được, nhìn thẳng Khả Lan. "Tiện nhân, cùng với anh Viêm đối xử tốt với mày, mày lại ra tay tàn độc như vậy, mày có phải là con người hay không? Mày nghĩ mày là ai, mày cũng chỉ là một thế thân mà thôi, mày khiến anh Viêm suy nghĩ nhiều như vậy, mày không tự hỏi lòng mình xem làm như vậy được hay không sao? Cũng chỉ là một người có khuôn mặt cùng tính cách giống nhau, giả vẫn chỉ là giả." Lương Bảo Nhi vẫn tiếp tục nói, nhưng Khả Lan không có tâm tình nghe tiếp, cô đứng im tại chỗ, ánh mắt dừng trên người Cố Thành Viêm. Cô van xin Cố Thành Viêm ngàn vạn lần không có chuyện gì. Lương Bảo Nhi thấy Khả Lan không có phản ứng gì, cũng không mắng tiếp nữa, sau khi đá Khả Lan mấy cái, liền theo bác sĩ tới phòng cấp cứu. Khả Lan đứng im tại chỗ, nhìn bóng dáng mọi người rời đi, trong lòng có cảm giác nói không nên lời. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, nhưng nếu như lúc nãy cô đâm trật một chút xíu, sẽ khiến Cố Thành Viêm mất mạng. Vội cảm giác sợ hãi đó khiến cho cơ thể cô không ngừng run rẩy, chỉ cầu xin Cố Thành Viêm, Ngàn Vạn Lân không có chuyện gì. Kế hoạch lần này khiến Khả Lan có cảm giác Cố Thành Viêm cực kỳ để ý, rất coi trọng, cho nên cô phải phối hợp. Bên này, Khả Lan đang cầu nguyện cho Cố Thành Viêm, Ngàn Vạn Lân không có chuyện gì. Bên kia sau khi Lương Bảo Nhi đưa Cố Thành Viêm vào phòng cấp cứu, liền đứng ở bên ngoài giậm chân. Cô ta chỉ hy vọng Cố Thành Viêm Ngàn Vạn Lân không có chuyện gì, thậm chí hối hận đã bước từng bước Ép sát Lâm Khả Lan, nhưng bấy giờ, thấy cố thành viêm bên bờ vực của sống chết, lòng cô ta lo lắng và khẩn trương càng thêm sợ hãi. Tin tức cố thành viêm bị thương trong giây lát truyền đến tai Lương Tú Ly, còn là chúng tim. Nghe thấy tin tức Lương Tú Ly rất vui, không ngờ cả đời cố thành viêm anh minh cuối cùng lại rơi vào tay của phụ nữ. Chính vì vậy, Lương Tú Ly cảm thấy phải chuẩn bị tiến hành chuyện của mình. Không có cố thành viêm, ba ta căn bản không có kỳ điều gì. Nếu như Cố Thành Viêm ở bệnh viện vĩnh viễn không tỉnh, thế thì lại càng tốt. Gió lạnh buốt xâm lấy con người, bước chân sốxịch, cô ý nói chuyện nhỏ nhẹ, vẻ mặt bác sĩ dần dần trở nên khổ sở. Nguyên là vì thủ trưởng Cố đang hôn mê, thủ trưởng Cố bị ám sát bệnh viện, truy cứu trách nhiệm đều dồn ở tất cả mọi người trong bệnh viện. Phẫu thuật khẩn cấp, nếu như không thành công, đất nước sẽ thiếu đi một vị tướng mới, nếu như thành công, vận mệnh của bọn họ sẽ thay đổi. Không ai trong họ muốn cô Thành Viêm xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay xảy ra chuyện này, hai người bọn họ đều sợ cô Thành Viêm sẽ xảy ra chuyện. Nhưng lời nói của bác sĩ lại khiến cho bọn họ lo lắng. Cuộc phẫu thuật thành công nhưng chưa vượt qua được giai đoạn nguy hiểm. Bên này cô Thành Viêm mới vừa được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Khả Lan liền bị Lục Hiểu Phong đưa đi. Ám sát thủ trưởng là tội lớn, mặc dù cô là vợ thủ trưởng cũng không thể được xá tội. Khả Lan bị đưa đi. Coi nhà họ Cố nhận được tin tức Cố Thành Viêm bị thương, liền trở nên rối loạn. Tương Tú Ly tận mắt nhìn thấy Cố Thành Viêm nằm viện, với bộ dáng nửa sống nửa chết, mặc dù rất vui mừng nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một cuộc chiến tranh quyền lực. Khả Lan ở trong phòng giam 6 ngày, tuy có Lục Hiểu Phong chăm sóc nhưng vẫn không tránh được bị người không biết chuyện chê cười. Cô lại một lần nữa gặp Cố Thành Viêm là vào một buổi sáng 6 ngày sau. Ánh nắng mặt trời ấm áp y lên bóng dáng cao ráo của anh. Làm sao cô có cảm giác không chân thật, cho đến khi Cố Thành Viêm đến gần, cô mới nhìn rõ anh mặc quân phục, mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng khuôn mặt lại có chút vui vẻ, làm khuôn mặt Khả Lan cũng nở nụ cười. Cửa tù mở ra, anh giơ tay lên, cô bước nhanh tới trước mặt anh, vòng tay ôm eo anh. Tất cả đều đã qua, Khả Lan hỏi anh, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, tuy biết rằng chuyện đã qua nhưng cảm giác không dễ dàng. Khả Lan dứt lời, Cố Thành Viêm gật đầu, đưa tay ôm cô vào lòng. Điều đã qua rồi, anh sẽ không để cô phải tham gia cuộc tranh chấp quyền lực này. Từ trước đến giờ, cuộc tranh giành chính quyền trong đảng phái rất phức tạp, sau khi đã dẹp lương Tú Ly, cũng vẫn sẽ có người như lương Tú Ly. Anh không muốn cô tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực, anh chỉ hy vọng cô ngây thơ như vậy. Hôm ấy, em thật sợ hãi, sợ anh sẽ chết. Khả Lan không nghe thấy anh trả lời, liền nói ra cảm giác của ngày hôm ấy. Một nhát dao đâm xuống, cô sợ cổ thành viêm sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng điều cô có thể làm chỉ là giả bộ không quan tâm, giả bộ hận anh, diễn cho lương tú li xem. Anh nghe Khả Lan nói, bàn tay khẽ siết chặt, bàn tay ở bắp hơn, mơn trớn mái tóc dài đen nhánh của cô, ôm chặt cô vào lòng. Anh sẽ không bỏ em lại một mình, anh trả lời cô, giọng nói chậm rãi nghiêm túc. Khả Lan nghe Cố Thành Viêm trả lời, vẻ mặt hơi dừng lại, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên nhìn, con người đen nhánh nhìn đối mắt tối tăm của anh. Anh cúi đầu bốn mắt nhìn nhau. Vết thương còn đau phải không? Khả Lan hít một hơi, đưa tay chạm vào vết thương trên ngực anh, không che giấu vẻ lo lắng trong mắt. Ngày ấy cô xuống tay cũng không nhẹ, vì để cho Lương Tú Ly tin tưởng, cô đã sớm chuẩn bị màn kịch hay này. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé trong nón của cô, vẩn về giữa lòng bàn tay một lát rồi nói: "Em thì sao, vết sưng đỏ tối giữa thế nào rồi?" Anh rít lời, đưa tay vén cổ áo cô lên, ánh mắt dừng trên vết thương trong cổ áo. Sự thổi giữa vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, lúc này cái thành vậy tạo sự chênh lệch rõ ràng trên làn da trắng nõn của cô, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ chói mắt. Đột nhiên bị cố thành viêm véo áo, sắc mặt Khả Lan ửng đỏ, đưa tay vội vàng đẩy tay cố thành viêm ra. "Không có việc gì lớn, không gây thương tổn lớn." Khả Lan trả lời, đây chỉ là một vết thương nhỏ, đối với Khả Lan mà nói cũng không có gì lớn. Anh nghe Khả Lan trả lời, sắc mặt trở nên âm trầm, đưa tay ôm Khả Lan vào lòng đôi tay dần siết chặt. "Đều là anh không đúng, để em phải chịu khổ." Giọng anh chậm chậm, từng câu từng chữ tràn đầy áy náy. Khả Lan nghe anh nói liền giật mình, trong lòng có một dòng sự ấm áp chảy qua, há miệng muốn trả lời anh, nhưng lời nói đến miệng lại không nói được gì. Anh quan tâm cô khiến cô vui mừng. Khả Lan nói cùng cố thành viêm mấy câu, sau đó liền rời khỏi nhà giam. Mấy ngày nay, bởi vì chuyện cô ám sát cố thành viêm đã sớm huyên náo, khiến cho mọi người đều biết Bây giờ cô lại cùng anh hài hòa như lúc ban đầu, khiến cho những người không biết chuyện cảm thấy khó hiểu, mà Khả Lan lại cảm thấy anh ôm cô đi trước mặt bao nhiêu người, khiến cô nhất thời cảm thấy không quen. Cho đến khi ngồi lên xe, lúc này Khả Lan mới đưa tay đẩy bàn tay anh trên eo cô xuống, rồi sau đó quay đầu nhìn anh nói: "Lương Tú Ly thế nào rồi?" Mấy ngày nay Khả Lan cực kỳ quan tâm về Lương Tú Ly, song họ diễn trò nhiều ngày như vậy là vì Lương Tú Ly Cố Thành Viêm nghe thấy Khả Lan nhắc tới Lương Tú Ly, vẻ mặt hơi dừng lại, ngồi thẳng người, không nhanh không chậm trả lời. Lọn lưỡi vẫn chưa phán quyết. Mặc dù có chứng cứ chứng minh Lương Tú Ly phạm tội, nhưng muốn phán tử hình không hề dễ. Mặc dù bà ta lộ ra chân tướng, nhưng cũng chỉ có một phần. Khả Lan nghe thấy Cố Thành Viêm trả lời, hơi ngừng lại, chân trừ rồi nói: "Lương Bảo Nhi cùng Lâm Bảo Nhi thì sao?" Hỏi xong chuyện Lương Tú Ly, Khả Lan liền hỏi về Lương Bảo Nhi bà Lâm Bảo Nhi. Nhưng mà anh đột nhiên nghe Khả Lan hỏi như vậy, vẻ mặt hơi trầm xuống, đưa tay ôm bà vai cô, quay đầu cô lại, nhìn thẳng vào mắt mình. Những việc này từ nay không có quan hệ gì với em." Giọng anh trầm thấp, trong ánh mắt thoáng qua một tia tàn khốc. "Cái gì gọi là không có quan hệ với cô? Cô và Cố Thành Viêm hòa hợp, lừa lương Bảo Nhi hại lương Tú Ly vào nhà tù, lương Bảo Nhi sẽ dễ dàng buông tha cho cô sao?" Tuy nói thật hay, nhưng nếu như muốn làm cũng không dễ dàng. Nếu từ đó về sau, cô thật sự có thể mặc kệ những chuyện này, cô cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Nhưng mấu chốt chính là nếu như cô thật sự mặc kệ đó chính là hoàn toàn phụ thuộc vào đàn ông mà sống. Đây cũng không phải là điều mà cô muốn. Em biết rồi. Im lặng chốc lát. Khả Lan, sau này em hãy ngoan ngoãn ở nhà sinh con. Anh đột nhiên nhắc tới con muốn Khả Lan sống ở nhà họ cố. Khả Lan nghe cố thành viên nói liền giật mình. Cuối đầu trần trừ một lát. Mễ ngừng đầu, con người đèn nhánh nhìn chằm chằm khuôn mặt anh. Đó là chuyện sau này, Khả Lan đồng ý sống ở nhà họ Cố để sinh con, cuộc khởi phải làm sao? Chuyện cô và Kim Hạo hợp tác thu mua cổ phần của Lương Thị phải làm thế nào? Bỏ qua, không để ý sao? Cô không làm được. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan trả lời, khuôn mặt trở nên âm trầm, hai mắt tối tăm dâng lên một tia tức giận. Đôi tay đang nắm bả vai cô của anh dần dần siết chặt cho đến khi cô kêu đau. Lúc này, anh mới buông lòng một chút. Khả Lan dùng răng từ trong lòng anh muốn ra ngoài, mím môi nhìn anh nói: "Em biết em vô dụng, nhưng em không muốn bỏ việc. Bây giờ em không mang thai, nếu như sau này có em nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà." Sau nói của Khả Lan âm trầm, hy vọng Cố Thành Viêm có thể đồng ý với cô. Cô không muốn cửa nhà họ Cố như vậy. "Công việc của em, anh có thể tìm người thay thế." Anh nói với Khả Lan có thể tìm người khác thay thế vị trí của cô sau này không cần cô trông nòm nữa Khả Lan nghe anh nói như vậy khuôn mặt tái xanh vội vang hít sâu một hơi cất giọng nói em biết nhà họ cố rất coi trọng chuyện con cái đời sau nhưng muốn em chỉ ở nhà họ cố sinh con em làm không được giọng nói Khả Lan kiên định không buông tha nói bậy cô thành viêm nghe Khả Lan trả lời giọng nói rét run bày tỏ Khả Lan không nên như vậy anh chỉ không muốn bị cô cuốn vào tranh chấp đảng phái anh hy vọng cô ở nhà họ cố để được bảo vệ Nhưng Khả Lan căn bản nghe không lọt. Anh muốn em ở nhà, không phải chỉ để em sinh con mà là anh quan tâm em. Anh nói tới đây, lại đưa tay nắm vào vai cô. Hai mắt tối tăm nhìn Khả Lan, vẻ mặt thành thật. "Cảm ơn anh, nhưng em không muốn." Khả Lan nghe Cố Thành Viêm giải thích, thở dài, đưa tay ôm eo anh. "Không phải cô không muốn có con, mà là vấn đề công việc, cô không muốn phụ thuộc vào anh." Câu trả lời của Khả Lan khiến cơ thể Cố Thành Viêm cứng đờ. Bàn tay đang ôm cô của anh khẽ run, anh vẫn biết đây không phải là điều Khả Lan muốn, nhưng anh vẫn hy vọng cô có thể ngoan ngoãn ở nhà. Nếu như anh hy vọng em ngoan ngoãn ở nhà, em sẽ lựa chọn thế nào? Cố Thành Viêm thấy Khả Lan không đồng ý liền hôn mặt cô hỏi, câu trả lời của cô không như anh kỳ vọng. Thành Viêm, em muốn có công việc cũng muốn ở nhà, hai cái này không ảnh hưởng đến nhau. Khả Lan tự trong ngực anh ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn khuôn mặt cương nghị của anh. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan trả lời, chân mày nhíu lại, hai tay siết chặt, môi môi im lặng hồi lâu không trả lời. Hiện tại giữa hai người không còn xung đột, nhưng mà cô lại kiên trì khiến anh nhức đầu. Sắc mặt anh âm trầm, ánh mắt lạnh dần, trong lòng không đồng ý lời Khả Lan nói, nhưng ngoài miệng không lập tức bác chết ý định của cô. Khả Lan nhìn theo bộ dáng của anh, trong lòng trở nên bối rối. Người nhà họ Cố tiếp nhận cô sao? Cố Thành Viêm có để ý tới chuyện cô có thể khôi phục trí nhớ hay không? Cô biết rất nhiều thứ cần phải quý trọng, cần tin tưởng, nhưng nếu đặt những chuyện này chung một chỗ, cô cũng không cảm thấy xung đột. Cô chỉ muốn có một công việc, rèn luyện bản thân, có thể đi theo bước chân của anh. Cô không hy vọng bởi vì cô mà Cố Thành Viêm bị người ta chỉ trỏ. Mặc dù cô biết con đường này sẽ rất khó khăn, thậm chí sẽ không thành công, nhưng không thử, cô cũng không biết có thể hay không. Khả Lan, Thành Viêm, em không thể xóa đi bản chất này, xin nãy khích lệ và ủng hộ em để em có thể trở thành một người xứng với anh, có thể thoải mái bước vào nhà họ cố. Cô mà kệ cách làm của cô lúc này, tuy hứng hay làm bậy, nhưng lần này cô sẽ không nhẹ nhàng mu tha. Đã lâu như vậy, lần đầu tiên cô muốn thoải mái đứng bên cạnh anh, không có bất kỳ vết như nào. Nếu như muốn lâu dài, bây giờ xem như cô vào nhà họ cố cũng phải hơn người nhà họ cố. Cô muốn thay đổi mình, không giống như bây giờ, tất cả đều là anh cho. Cô đã từng làm công việc xã hội Cô không muốn có thêm vết nhơ nào nữa. Sắc mặt anh âm trầm, trên người tản ra khí lạnh, trong lòng Khả Lan căng thẳng, bí môi ôm chặt eo anh. Lời của cô khiến anh mềm lòng. Trước mặt cô, anh không thể vô tâm, anh cố gắng thỏa mãn yêu cầu của cô, theo ý cô muốn, lần này cũng giống như vậy. Im lặng hồi lâu, Cố Thành Viêm giơ tay vỗ lưng Khả Lan, bàn tay mơn trớn mái tóc dài của cô, gật đầu nói: "Em thích là được." Một câu nói khiến Khả Lan vui mừng nhưng trong lòng Cố Thành Viêm lại phiền muộn. "Đúng rồi, mẹ em đâu?" Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nhắc tới mẹ, bàn tay khẽ run, sau đó lại bình tĩnh lại. Bệnh ung thư vẫn chưa khỏi hẳn, đang điều trị bằng hóa chất. Anh nói tới đây, chân mày dần dần nhíu lại, dừng một chút lại nói tiếp: "Em yên tâm, không sao." Giọng anh trầm chậm, chậm tựa như làm cho người ta yên lòng, thật sự cô không hy vọng mẹ có di chứng. Khả Lan gần đầu tin tưởng, sắc mặt anh lại trở nên phức tạp. Lương Tú Ly làm việc tàn nhẫn, không giết người nhưng cũng sẽ không để người khác tốt hơn. Xe chạy thẳng vào nhà họ Cố, Khả Lan cùng Cố Thành Viêm xuống xe, đi vào nhà, mới phát hiện Lương Bảo Nhi cùng ông Lương đều ở nhà họ Cố. Sắc mặt Lương Bảo Nhi hơi tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, từ trước đến giờ trang phục tình xảo lúc này lại ăn mặc rối loạn, không có phong thái của ngày xưa, lại có vẻ hơi chán chường. Ông Lương đứng một bên, vẻ mặt có vẻ xấu hổ, sắc mặt chán nản. Trong mũi tiêu đã không còn vẻ phân trần như lần đầu tiên cô gặp. Người nhà họ Cố đều ở dưới lầu, chỉ có ông Cố không ở đây, nhưng trên mặt mọi người không có sự vui vẻ, ngược lại có phần trầm muộn. Sáng sớm hôm nay, ông Lương đã tới nhà họ Cố cầu xin cho Lương Tú Ly. Lương Tú Ly là con gái duy nhất của ông Lương, lại thêm lúc Lương Tú Ly còn nhỏ, ông Lương đã phạm tội khiến Lương Tú Ly oán hận ông Lương. Ông Lương vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Lương Tú Ly. Hiện tại xem như Lương Tú Ly phạm vào tội chết. Ông Lương cũng muốn cứu bà ta. Đừng nói lúc này muốn cứu vãn, ngay cả khi không có đường sống, ông Lương cũng sẽ không tiếc tất cả. Cố Thành Viêm vừa mới vào nhà, ông Lương liền nhanh chóng đi tới trước mặt Cố Thành Viêm, lưng bảo nhi theo sau. "Thành Viêm." Cố Thành Viêm đứng im tại chỗ, không đợi ông Lương nói xong, liền cắt ngang lời ông. "Con hiểu ý của thầy, nhưng thầy nên hiểu, chuyện này căn bản không có khả năng cứu vãn." Cố Thành Viêm trầm giọng trả lời ông Lương, chân mày nhíu chặt. Lương Tú Ly bị trừng phạt đúng tội, anh không thể vì quan hệ với ông lương mà lạm dụng quyền lực." Ông lương nghe Cố Thành Viêm trả lời, ánh mắt chán nản, đột nhiên quỳ trên mặt đất, Lương Bảo Nhi cũng quỳ theo. Xem như không thả, nhưng vẫn còn có cách khác, bọn họ có thể cháo long đuổi phượng hoặc là dùng những cách khác, không có thể hay không, chỉ xem Cố Thành Viêm có nguyện ý giúp đỡ hay không. Vụ án này do Cố Thành Viêm nắm giữ, bây giờ anh đụng một chút tay chân sẽ không có ai dám hoài nghi. Còn không thể chơ mắt Nhìn cái đồ bạc tiễn cái đầu xanh, ta van xin con. Lúc này ông lương đã không để ý tới vấn đề thân phận, nhiều năm như vậy ông ta giống như cái đuôi chó của nhà họ Cố, chính là vì lúc này ông ta luôn cho rằng Tú Ly có xã tâm lớn lại không nghe lời khuyên của ông, e rằng có một ngày sẽ đi vào con đường không đường đắn. Từ nhỏ con cháu nhà họ Cố đã có con đường nhấp nhô, nhưng có sự dạy bảo của ông Cố lại còn có sự điều hòa của bà Cố, không giống như nhà ông ta. Thành viêm, ta biết còn có biện pháp. Lương Kiến Quốc biết Cố Thành Viêm tuy là đời sau nhưng nhất định có biện pháp. Ông ta không chạy anh lên kế hoạch bắt Lương Tú Ly, nhưng ông ta chỉ cầu xin anh có thể tìm cách đừng để Tú Ly chết, xem như người cha như ông đền bù cho bà ta những năm này. Cố Thành Viêm nghe ông Lương nói, bàn tay đưa ra đỡ ông ta cứng ngắc tại chỗ. Lương Tú Ly thấy tình huống như vậy, quỳ ở bên cạnh vội vàng mở miệng cầu xin. Anh Viêm, van xin anh, nhà họ Lương của em vốn dĩ có ít người. Ông ngoại tuổi đã lớn, sao anh có thể nhẫn tâm Nhìn ông đồ bạc tiễn kẻ thóc xanh Anh viêm Rất lời, Lương Bảo Nhi đưa tay nắm tay cố thành viêm Nước mắt lã trã Phan xin cố thành viêm giúp bọn họ một chút Một da mua trẻ cầu xin Tình thế trước mặt mà nói Cố thành viêm không thể đồng ý Nhưng đứng ở nhiều góc độ mà nói Anh cũng không muốn nhìn thấy ông Lương như vậy Lương Bảo Nhi thấy cố thành viêm trần trừ Hình như ý thức được điều gì Quay đầu, thấy khả lan Liên quỳ xuống bò tới trước mặt khả lan Hai tay nắm chặt tay Khả Lan nói, "Chị, em biết rõ mẹ em cướp chồng của mẹ chị, hai người nhất định rất hận mẹ em, mẹ em biết sai rồi, cũng không dám nữa, cầu xin chị tha cho bà ấy." Rút lời bàn tay Lương Bảo Nhi nắm tay Khả Lan càng siết chặt, thở gấp, nước mắt không ngừng rơi. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến Khả Lan ngây ngẩn người, chỉ nhớ liên tục thay đổi, dường như cô nhớ tới lúc cô quỳ gối ở nhà họ Lương cầu xin bọn họ, Lương Bảo Nhi không những xem thường, còn xua đuổi cô. Đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dáng trật vật của Lương Bảo Nhi. Hôm nay nhà họ Lương bởi vì chuyện của Lương Tú Ly trở nên rối loạn, Khả Lan đột nhiên cảm thấy buồn cười. Đây tất cả đều là do bọn họ gieo gió gặt bão. Lúc này Khả Lan chỉ đứng im tại chỗ, không để ý tới. Khả Lan không lên tiếng, Lương Bảo Nhi lại xoay người, kéo tay Cố Thành Viêm, nghẹn ngào nói: "Anh Viêm, em van xin anh, van xin anh thả mẹ em ra đi, van xin anh." Lương Bảo Nhi khóc lớn dần, lúc này bà Cố đứng dậy, đầu tiên đưa tay đỡ ông Lương đang quỳ trên mặt đất. Ông Lương thấy Cố Thành Viên không đồng ý cứu Lương Tử Ly, ông liền không cố định đứng dậy, nhưng bị bà Cố quát một câu, khiến ông Lương cảm thấy cực kỳ quẫn bách, lúc này mới đứng dậy. Lương Bảo Nhi cũng được đỡ dậy, không ngừng khóc. Sau khi hai người đứng lên, bà Cố nói người giúp việc dìu người vào phòng làm việc, rồi sau đó liếc nhìn Khả Lan, lúc này ánh mắt mới rơi vào trên người Cố Thành Viên. Bà nội không nói cháu làm sai, nhưng bà hy vọng cháu suy nghĩ kỹ chuyện này. Bà cố không muốn nói quá nhiều, nhưng Lương Kiến Quốc là bạn chiến đấu của ông cố, hơn nữa nếu như không phải lúc đầu do bà làm sai, cũng sẽ không khiến cho Lương Kiến Quốc phải lấy người khác. Vốn dĩ một nhà có sự hòa thuận mỹ mãn, nhưng tất cả đều là do bà. Cậu thanh niên nghe bà nội nói sắc mặt càng trở nên tối sầm, môi mỏng mím chặt, hai mắt tối tăm sâu thẳm, không thể nhìn ra ý nghĩ của ảnh lúc này. Bà cố thấy cố thành viêm không lên tiếng, trong lòng càng trở nên bối rối và khó chịu. Thở dài lại nói: "Tiểu Viêm, ông lương cũng không dễ dàng gì, ít năm như vậy đều chỉ có một thân một mình, nếu như lại lâm vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà sợ ông lương." Bà cố nói tới đây, đưa tay lau hai mắt, hai mắt vốn dĩ đục ngầu, càng trở nên mơ hồ, đều trách bà, lúc đầu nếu như bà không làm chuyện sai lầm, sẽ không hại nhà họ lương biến thành như hôm nay." Bà Cố thấy hổ thẹn với ông Lương, chuyện nhà họ Lương lần này bà không thể ngồi nhìn. Thần vất vả mới có thể thuyết phục Tiểu Viêm vào phòng làm việc nghe ông Lương nói chuyện. Lương Kiến Quốc thấy Cố Thành Viêm, đưa tay nắm chặt tay Cố Thành Viêm, bờ môi khẽ mở muốn nói gì đó, nhưng khóe mắt không ngừng chảy nước mắt. Bà Cố thấy tình huống lúc này lại nhớ tới nhiều năm trước, thời kỳ cải cách, Dương Hiển, Dương Tứng Quân vì nắm giữ quân chính của cả nước muốn diệt trừ mọi thứ. Ba Cố vốn dĩ là con gái gia đình giàu có, nó được định gả cho Lương Kiến Quốc. Đáng tiếc chỉ một đêm đã làm thay đổi cả đời bọn họ. Nhà họ Cố vẫn thịnh vượng như cũ, nhưng nhà họ Lương lại trở nên nhà không phải là nhà, đều trách ba. Ba Cố từ trong hồi ức phục hồi lại tinh thần, ánh mắt dừng lại trên người Lương Kiến Quốc đang ngồi đối diện. Bọn họ cũng già rồi, những chuyện đã từng trải qua không cách nào có thể thay đổi. Cố Thành Viêm vào phòng làm việc, Khả Lan đứng ở ngoài cửa. Bà cố không cho cô vào, nhưng cô lại rất quan tâm tới chuyện xảy ra trong phòng làm việc. Có thể thấy bà cố rất để ý tới chuyện của nhà họ Lương, cố ý giúp nhà họ Lương, nhưng bọn họ làm như vậy thật sự tốt sao? Nghĩ như vậy, Khả Lan đi tới hai bước, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên trong, tâm tình cô trở nên khẩn trương. Cô không hy vọng cố thành viêm giúp Lương Tú Ly. Vốn dĩ Lương Tú Ly bị trừng phạt đúng tội, nhưng nhà họ Lương có quan hệ tốt với nhà họ cố. Nhìn bộ dáng bà cố, nhất định phải giúp nhà họ Lương. Lục Khả Lan còn đang bối rối, Cố Vọng Đồng đi tới trước mặt Khả Lan. "Khả Lan, nếu rảnh thì theo ta một chút được không?" Cố Vọng Đồng biết chuyện của Khả Lan và nhà họ Lương đã sớm có kế hoạch bắt Lương Tú Ly, nhưng lúc bắt lại muộn hơn kế hoạch một chút. Tiểu Viêm sẽ nói trước kế hoạch, chỉ sợ là vì muốn tốt cho Khả Lan. Khả Lan nghe Cố Vọng Đồng hỏi, vẻ mặt hơi dừng lại, chân trư rồi gật đầu. Hai người một trước một sau đi vào trong sân. "Gần đây có khỏe không?" Sông Cố Vọng Đông có vẻ cực lực hơn giọng nói của Cố Thành Viêm. Tuy nói là hai cha con, nhưng tuổi tác lại không chênh lệch nhau nhiều. "Vẫn tốt." Khả Lan nghe ông hỏi liền trả lời. Cố Vọng Đông nghe Khả Lan trả lời, vẻ mặt hơi dừng lại, chợt dừng bước, xoay người nhìn về phía Khả Lan. Thằng bé Tiểu Viêm này, mặc dù có lúc bướng bội nhưng lại dễ dàng mềm lòng. Bà mẹ ta đều đang nói giúp cho Đường Tú Ly, Thành Viêm tuyệt đối sẽ không có tâm địa sắt đá. Cố Vọng Đông nói xong, Ánh mắt dừng trên người Khả Lan. Ông hiểu tính tình con trai của mình, bên ngoài lạnh lùng, thật ra thì đối với thân tình, hữu tình, tình yêu rất dễ mềm lòng. Khả Lan nghe Cố Vọng Đồng nói, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, cô đã sớm thấy Cố Thành Viêm dễ dàng mềm lòng, cho nên cô lo lắng ba cô và ông Lương tấn công, Cố cô Thành Viêm sẽ cứu Lương Tú Ly. Cô không đồng ý, lại nói vốn dĩ Lương Tú Ly cũng không phải người tốt lành gì, nhưng Lương Tú Ly cướp ba cô, khiến mẹ cô sống một cuộc sống cực khổ trong nhiều năm. Tại sao người làm chuyện ác lại có nhiều người giúp đỡ như vậy?" Cố Vọng Đông thấy sắc mặt Khả Lan âm trầm lại mở miệng. Nhà họ Cố thật sự thiếu nợ nhà họ Lương, năm đó nếu như không có bọn họ giúp đỡ, chỉ sợ sẽ không có nhà họ Cố như ngày hôm nay. Chuyện năm đó mặc dù Cố Vọng Đông còn nhỏ nhưng cũng nhớ rõ. Sự thay đổi của Chu Lương toàn bộ đều bắt đầu từ sự kiện của Văn Thiêu. Lời nói của Cố Vọng Đông khiến đầu óc Khả Lan trầm xuống. Xem ra ông Lương làm cảm động không ít người ở nhà họ Cố, bây giờ Cố Vọng Đông cũng tới làm thuyết khách. Khả Lan không nói gì, cô vào đông tiếp tục mở miệng. Chuyện này ta hy vọng không cần nói thêm gì trước mặt Tiểu Viêm. Từ ấy nấy, Cố Vọng Đông hy vọng Khả Lan không nhúng tay vào chuyện này, chờ Tiểu Viêm đồng ý xem như nhà họ Cố trả lại ân tình cho nhà họ Lương. Chỉ cần Lâm Khả Lan không nói gì, sẽ không có ai làm Tiểu Viêm thay đổi. Nghe thấy Cố Vọng Đông nói, Khả Lan nhíu hai mắt, trái tim có cảm giác bực tức. Há miệng muốn từ chối, nhưng thấy Cố Vọng Đông nhìn mình, cô lại nuốt xuống, im lặng hồi lâu. "Ba không cảm thấy như vậy, rất không công bằng với nhiều người sao? Bởi vì sống trong nhà danh giá, dựa vào xuất thân, trốn tránh tội lỗi, xem đột pháp không ra gì." Khả Lan trầm giọng trả lời Cố Vọng Đông, đột nhiên cảm thấy buồn cười, bởi vì xuất thân được xem trọng, xem đột pháp không ra gì, như vậy không công bằng. Cố Vọng Đông nghe Khả Lan trả lời, vẻ mặt đột nhiên chìm xuống, Ánh mắt dừng lại trên mặt Khả Lan hồi lâu, cuối cùng chỉ mím môi không lên tiếng, xoay người bỏ đi. Khả Lan đứng im tại chỗ, nhìn bóng dáng Cố Vọng Đồng bỏ đi, trái tim có cảm giác khó chịu. Cô không muốn cãi nhau với người nhà họ Cố, nhưng qua cô cảm thấy như vậy quá không công bằng. Đối với cô, hay bất kỳ ai cũng đều không công bằng. Cố Vọng Đồng đi xa, Khả Lan cũng không nán lại bên ngoài, lúc quay vào trong nhà thì Cố Thành Viêm đã từ trong phòng làm việc đi ra.